các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong tổ để bắt tàu xuống tỉnh Kyoto, dò tìm tung tích của gia đình nạn nhân, tìm hiểu xem phía sau đó có còn ẩn khuất ẩn khuất gì chăng. Kyoto đón anh bằng một ngày nắng nhẹ, bắt taxi theo địa chỉ, anh tìm đến một con phố tĩnh lặng nằm ẩn mình trong thành phố cổ kính. Dò tìm theo tờ giấy trên tay, Anh bước tìm đến một ngôi nhà nhỏ, sạch sẽ nhưng im lìm ở trong góc ngõ. Anh hồi hộp bấm chuông và đợi chờ. Một lát sau, cánh cửa sắt được mở ra, một người đàn ông nhìn anh rồi chào, hỏi anh xem có chuyện gì không. Anh Khải giơ thẻ ngành ra và giới thiệu với người đàn ông, xin phép hỏi đôi điều. Người đàn ông lịch thiệp mời anh vào trong nhà uống chén trà rồi cùng nói chuyện. Anh Khải nhẹ nhàng bước vào căn nhà gỗ, ngồi xếp bằng ở phòng khách. Người đàn ông rót trà cho anh rồi trò chuyện rất thân tình. Hóa ra, ông ở đây với vợ. Vợ ông hôm nay đi gặp mấy bà bạn cũ, còn mình ông ở nhà. Anh Khải nhanh chóng dò hỏi về người phụ nữ là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông cách đây tròn 18 năm, tên là Akusa Yamada. Người đàn ông suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu xin lỗi Khải. Ông mua lại căn nhà này từ người chủ cũ cách đây hơn 10 năm. Từ lúc bàn giao lại căn nhà cho ông, ông và người chủ cũ chưa một lần gặp lại, chỉ có một sợi dây liên hệ duy nhất, đó chính là người chủ cũ của căn nhà cũng mang họ Yamada. Người đàn ông vào trong nhà lần tìm trong một cuốn sổ cũ có ghi lại địa chỉ liên lạc của người chủ cũ đó, rồi cẩn thận ghi ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho anh Khải. Anh Khải vô cùng cảm kích, cúi đầu cảm ơn người đàn ông trung niên đầy tốt bụng. Anh chào ông và bước ra khỏi căn nhà. Vậy là ngày hôm nay anh chưa đến được đích mình cần tìm. Không nản chí, anh Khải lại ra bến tàu, giờ còn sớm. Anh vẫn còn thời gian để có thể đến được địa chỉ người đàn ông đã ghi lại cho anh. Thời gian qua đã quá lâu, anh chỉ sợ rằng không thể tìm được đến đích. Địa chỉ tiếp theo anh cần tìm đến nằm ở tỉnh Yamaguchi. Anh bắt tàu để đi đến tỉnh Yamaguchi. Chuyến đi khá dài, càng ngày anh càng rời xa thành phố Tokyo của mình. Đến xế chiều, anh mới tới được tỉnh Yamaguchi anh bắt ngay taxi đến địa chỉ mình cần tìm. Đó là một căn nhà hai tầng nằm ngay mặt phố. Một người phụ nữ mở cửa chào anh khi nhìn thấy chiếc thẻ ngành. Khi nhìn thấy chiếc thẻ công an của anh, bà ta đã khẽ nhăn nhó, khẳng định mình không biết gì về người đàn ông mang họ Yamada này. Anh khải hụt hẫng, chẳng lẽ manh mối lại bị đứt đoạn từ đây. Anh khải tránh nạn, ngồi bệt xuống bên vỉa hè. Đi đi dài làm anh cảm thấy mệt mỏi. Một lát sau, một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn, người phụ nữ đã mở cửa cho anh lúc nãy, bà ta rút chìa khóa từ trong chiếc túi xách ra để mở cửa căn nhà. Anh Khải không bỏ qua cơ hội đó, chạy ngay lại gần bà ta để hỏi thông tin về người đàn ông tên Yamada. Bà ta cau mặt một lúc rồi nói: "Ý anh có phải là hỏi ông Yamada Kiyoshi không?" Ông ta thuê một phòng trong căn nhà của tôi tầm mấy năm, lâu lắm rồi. Xong rồi không có trả tiền phòng lâu quá nên tôi đã đuổi đi rồi, phát bực lên đấy. Anh Khải vội vàng hỏi thêm thông tin về người đàn ông này, bà chủ lắc đầu bảo rằng chỉ nghe ông ta chuyển đến một con phố trong thành phố này mà thôi, rồi vội vàng bước vào nhà đóng cửa. Anh Khải đi tới con phố ấy, manh mối ngày càng mong manh, vì lý do gì đó mà người đàn ông này phải bán cả nhà của mình, rồi để bị đuổi ra như vậy. Tới đầu phố, anh hỏi thăm một người chủ cửa hàng đầu ngõ, rất may cho anh là ông Yamada vẫn tá túc ở đây nhiều năm liền. Chủ cửa hàng chỉ cho anh một căn nhà cũ nát ở cuối ngõ. Anh đi về phía đó, đèn đường vàng đã lên, bầu trời xanh dần thẫm lại anh kiên nhẫn bấm chuông 5 lần mới có tiếng sếp lẹt quẹt từ bên trong vọng lại. Cánh cửa kẽo kẹt được mở ra, một giọng lè nhè vang lên. Ai đến vào giờ này thế? Một khuôn mặt đỏ au. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net